chương 471, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không ba năm thời chi hành cười hề hề ôm đứa nhỏ đi lại n ắ m ở lê thu bả vai ngài hảo ta là lê thu lão công ta đại nàng hướng ngài xin lỗi thu thu nàng tuổi còn nhỏ đột nhiên làm mẹ có chút chuyển biến không đi tới lúc trước là ta thương tổn nàng mà ta cũng luyến tiếc nàng rời đi lê thu nghe thấy lời này đều cảm nhận được trong đó tình nghĩa nhường nàng có chút t ư ở n g phun đúng vậy tưởng phun tô vân binh méo lê thù một phen nhường nàng thành thật điểm nhi cùng chấp pháp nhân viên xin lỗi thật có l ỗ i ha ta cùng ta ngoại sinh nữ mấy năm nay đều trụ giã ngoại cho nên đối với tân thế giới hiến pháp cái gì không biết rõ lắm hiện tại không kết hôn có đứa nhỏ không nuôi nấng sẽ hình phạt chấp pháp nhân viên nghe thế giải thích sắc mặt mới tốt nhìn điểm nói với tô vân binh nhân loại sinh sản thành rất lớn vấn đề tự mạt thế nguyên niên sau mười lăm năm qua dân cư tổng điều tra nguyên 200 nhiều triệu nhân chỉ còn lại có 20 triệu nhân trong đó đứa nhỏ lại thiếu đáng thương chỉ này 15 năm sinh ra đứa nhỏ bất quá 50 vạn nhân chấp pháp nhân viên cấp tô vân b ì n h cùng lê thu thông dụng nhất vài thứ hai người nghe s ừ n g sốt s ừ n g sốt s ừ n g sốt lại từ giữa biết được toàn cầu nhiều như vậy quốc gia tuy rằng chỉ còn lại có 20 triệu dân cư nhưng hoa hạ liền chiếm trong đó ngũ triệu dân cư n à y vẫn là tổng thống quý sùng quân công lao có thể làm chủ nhường hoa cẩm phòng nghiên cứu sớm đem tang thi vi rút ước chế tễ cấp nghiên cứu phát triển xuất ra tránh cho lớn hơn nữa thương vong khá ngay cả như vậy n à y mười lăm năm qua hoa hạ tân tăng hải đồng cũng bất quá ngũ vạn nhân trong đó còn nhiều là một hệ dị năng giả mang thai khá nhiều bởi vậy có một đứa trẻ đối một gia đình mà nói có thể thấy được là cỡ nào trọng yếu chấp pháp nhân viên xem lê thu cùng thời chi hành quả thực hận hận không kềm chế được các ngươi có thể chính mình sinh đứa nhỏ này thật tốt à có cái gì hóa giải không được ý nghĩ nhiều tưởng đứa nhỏ có thể tốt lắm tô vân binh trầm mặc hắn biết đứa nhỏ khó được lại không hiểu được nguyên lai tình thế đã như vậy ác liệt lê thu cũng bị hù sửng sốt sửng sốt chiếu nói như vậy nhân loại theo mạt thế lý sống sót không chết nhưng chết ở con nối dòng sinh sản thượng a đáng thương hai chữ phiêu thượng trong óc lê thu cũng rất là thở dài mặc dù ở thế giới này sinh tồn hai mươi mốt năm trong đó đại bộ phận vẫn là mặt thế gặp được các loại tình hình nguy hiểm dưỡng thành nàng l í c h kỷ lạnh bạc tính tình nhưng nàng đến cùng là ở cái kia hòa bình niên đại sinh tồn quan h â n cũng từng là cái ái quốc tiểu phân thanh một quả cảm tạ ngài dạy thời chi hành nói lời cảm tạ xem t h u vân binh cùng lê thu bị dọa sướng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng đem nhân cấp để lại chấp pháp nhân viên nhìn thời chi hành cùng thân phận của lê thu tin tức các ngươi niên kỷ còn nhỏ nhưng cũng không cần như vậy tùy hứng trở về chạy nhanh đem hôn thú lĩnh lại cho đứa nhỏ thượng hộ khẩu bằng không dừng một chút tiếp tục nói thời gian trưởng các ngươi đứa nhỏ thành không hộ khẩu kia nhưng là cả đời ở hồ sơ thượng tiêu không xong tồn tại lê thu nghe đến mấy cái này nói lại ma móng nuốt này tân thế giới thế nào như vậy phiền thoái liên không hộ khẩu đều phải thượng hồ sơ kia có phải hay không ảnh hưởng lại vào nghề cùng đứa nhỏ kết hôn sinh đứa nhỏ vấn đề a lê tuyển tuy rằng không phải nàng mang thai tháng mười sinh nhưng này con suối nhưng là đại bà bối bọn họ có nhân quả quan hệ nàng là cần phải chiếu c ô hắn a lê thu hay còn xuất thần lấy lại tinh thần thời điểm chấp pháp nhân viên đã đi nghe tô vân b ì n h nói đến tiếp sau tuy rằng lê thu biết sai có thể sửa hơn nữa bên người thân nhân vì này người bảo đảm nhưng là muốn giao nhất tuyệt bút phạt tiền ba tháng nội bọn họ hội đối này theo dõi như bọn họ phát hiện không có hối cải na hội lại đem nhân bắt đứng lên trực tiếp bắt giữ lê thu tâm thiện mệ n h tộc blp ly đòi ổ